Đều không có động thái tử người, ở có điều bất công dưới tình huống, mà khác bị cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu thắng người tự nhiên không phục. Tứ bối lạc thủ đoạn cường nạnh, bọn họ phản kháng phương thức cũng đồng dạng cường nạnh. Tứ bối lạc nâng quan tài đi lấy tiền, nhân ra liền dám đảm đương đường lấy đầu đâm quan tài, tuy nói người là cứu về rồi, không có gì tánh mạng chi ưu bất quá thanh danh này nhưng đủ khó nghe. Khắc nghiệt thiếu tình cảm, này bốn chữ chính là ngoại giới đối tứ bối lạc đánh giá. Đương nhiên rơi vào như vậy cái thanh danh sắc thật có người ở trong đó quạt gió thêm tuổi nhưng cực cực khổ khổ vội lâu như vậy, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, rơi xuống cái khắc nghiệt thiếu tình cảm thanh danh, trong lòng tóm lại là không thế nào thoải mái. Khang Hy cũng mặc kệ nhi tử trong lòng thoải mái hay không, sai sự không làm tốt, không tránh được muốn cở trách một phen, hơn nữa tạm dừng hộ bộ cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc một chuyện, bằng không lại phát triển đi xuống. Khắc nghiệt thiếu tình cảm liền không ngừng là tứ bối lạc, hắn cái này đương hoàng đế sợ là cũng muốn liên lụy đi vào. Bận việc vài tháng, đã hỏng rồi thanh danh lại gặp hoàng thượng cỡ trách tứ bối lạc dứt khoát đóng cửa không ra, ngừng nghỉ quá nổi lên chính mình nhật tử, đương nhiên thiếu một cái tứ bối lạc, đối kinh thành thế cục mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nên xảo xảo, nên tranh tranh, nên tính kế cũng lẫn nhau tính kế, ở hố tứ ra chuyện này thượng. Tam Vương Nhân mà An Y đứng ở một cái trận doanh, hiện giờ tứ gia lui, Tam Vương người liền lại thành đối thủ một mất một còn. Muốn nói tứ gia bị Khang Hy dằn dạy chuyện này, chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Đức Phi, không quan tâm nàng cùng đứa con trai này thân cận không thân cận, nhưng là ở những người khác xem ra nàng cùng Lao tứ đều là ích lợi thể cộng đồng. Lao tứ đến hoàng thượng nhìn chúng, nàng mặt mũi thượng cũng có quang, Lao tứ bị hoàng thượng dằn dạy chưa chắc không phải đem nàng thể diện cấp vứt trên mặt đất. Cho nên đối Lao Tứ đứa con trai này, Đức Phi không có nửa phần thương tiếc, đến nỗi ghi hận đến cũng là không thể nói, nhân sinh giống như là đánh lá cây bài, kẻ ngu dốt mặc dù là sờ đến một tay hảo bài cũng có thể cuối cùng đập nát, người thông minh hoàn toàn tương phản, trong tay đầu bài lại lạ, cuối cùng cũng có thể đánh thắng. Lao Tứ bị Hoàng thượng gian dậy, Đức Phi tuy rằng ném mặt mũi, nhưng này cũng coi như là một cái cơ hội. Giả đáng thương, trang nhu nhược chuyện như vậy tuổi trẻ thời điểm nàng không thiếu làm, đặc biệt là năm đó hiều ý nhân hoàng hậu đem láo tư ôm qua đi lúc sau, đương ngạch nương tưởng niệm chính mình như tử, thường thường rơi lệ cũng là ứng có việc, nàng có thể bị đơn độc phong tần, đại bộ phận cũng là vì nguyên nhân này. Hoàng thượng tuổi nhỏ tăng mẫu, nhất hướng tới từ mẫu chi tâm, hiện giờ lao tứ bị răn dậy, nản lòng thoai trí, dứt khoát bắt đầu làm phú quý người rảnh rỗi. Nàng gái này làm ngạch nương trong lòng cũng hẳn là không đành lòng, ngầm đau buồn, thế cho nên sinh bệnh. Tốt xấu có nhiều năm tình cảm, lại là bốn phi chi nhất, chính như Đức Phi đoán trước đến như vậy, không quá mấy ngày hoàng thượng liền khởi giá vĩnh cùng cung, tự mình lại đây thăm nàng. Trang là đã sớm đã hòa tốt, cũng không dày đặc, tương phản đạm thực, lông mày cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng là hình dạng rào hảo, trên mặt thoa nhàn nhạt chân châu phấn, nhìn qua thực bạch, bệnh trạng cái loại này bạch. Trên môi cũng không có sát phấn mặt, tóc bị đơn giản quấn lên tới. Tóm lại nhìn qua tuyệt đối là sinh bệnh người, chẳng qua cũng không xấu. Đương nhiên, Đức Phi còn không có lá gan khi quân, thân thể xác thật là không thế nào thoải mái. Thái y ở bên kia cũng khai phương thuốc, chẳng qua nàng này bệnh đều không phải là là bởi vì lao tứ tao răn dậy, mà là đầu hai tháng giảm béo ăn đồ vật quá ít, hơn nữa phía trước vẫn luôn nặng nghề du trọng hơn đồ vật, đột nhiên thay đổi đồ ăn. tay giả chân yếu cũng chịu không nổi, rốt cuộc không phải người trẻ tuổi, thân thể chịu, không nổi lăn lộn. Đức Phi đối chính mình an bài thực vừa lòng, tiến cung hơn 30 năm, nàng không dám nói đối vạn tuế ra có thập phần hiểu biết, nhưng đối vạn tuế ra tâm tư hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể đoán được một ít, vạn tuế ra nếu tới xem nàng, vậy thuyết minh đãi nàng có vài phần tình cảm, mà nàng hiện tại dáng vẻ này, cùng nhiều năm trước đem láo tư ôm đến hiếu ý nhân hoàng hậu lúc ấy giống nhau. Hơn nữa đối vạn thuế ra tới nói, nàng lần này sinh bệnh đồng dạng cũng là vì lao tứ, có được tứ mẫu. Chi tâm người luôn là làm người thương tiếc. Đức phi tưởng thực hảo chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, bất quá lại là tính lậu một chút. 30 năm đi qua, tứ gia đã 30 tuổi, mà nàng cũng sắp 50 tuổi, cũng không phải mỗi người đều cùng nghi phi giống nhau. Đương tổ mẫu còn có thể bảo trì giảo hảo khuôn mặt, thậm chí càng có phong tình. đức phi nguyên liền không phải lấy dung mạo ở trong cung suất đầu tuổi trẻ thời điểm so không được nghi phi cùng lương phi hiện giờ liền càng là so không được sớm chút năm ăn cái gì không ăn kiêng trước hai tháng lại đột nhiên giảm béo người có thể đẹp mới là lạ đâu đức phi xem quen rồi chính mình mặt hơn nữa sử dụng gương đồng lại không lắm rõ ràng đôi chính mình thật đúng là không có chính xác nhận chi khang hy bên người xưa nay không thiếu có mạo mỹ người cung nữ cung phi bưng trà đổ nước người cũng đều khuôn mặt rào hảo tướng mạo thượng thừa càng đừng nói nam tuần trong khoảng thời gian này hắn ngày ngày đều có thể nhìn đến nghi phi kia trường quốc sắc thiên hương mặt đối lập dưới ngày xưa đồng dạng là sủng phi đức phi thật sự là thảm thiết điểm đương nhiên đức phi sinh bệnh khang hy đều không phải là là thờ ơ đau lòng là có nhưng cùng đức phi tưởng tượng thương tiếc không giống nhau hảo, hảo dưỡng bệnh đừng làm cho bọn nhỏ quan tâm đều đã là làm tổ mẫu người Vạn sự đều hẳn là đã thấy ra chút, con cháu đều có con cháu Phúc, lao tứ cũng già đầu rồi, ngươi cũng đừng đi theo nhọc lòng thượng hỏa. Đức Phi thiếu chút nữa không bị bực chết, lời này chợt vừa nghe không có gì tật xấu, nhưng cẩn thận phẩm phẩm, không có một câu không phải đang nói nàng lão. tới rồi tuổi này, theo lý mà nói cũng không nên so đo nhiều như vậy, nhưng có nghi Phi ví dụ chói lọi bại ở trước mắt, nàng này trong lòng thật sự là không cân bằng. Đức Phi trong lòng cân bằng không cân bằng, trừ bỏ vĩnh cùng trong cung người, mặt khác cũng liền không ai chú ý, thậm chí không quá bao lâu thời gian. Đức Phi chính mình liền nghĩ thông suốt, nữ nhân nửa đời trước đua ân sủng, nửa đời sau nên đua nhi tử, nghi Phi hai cái nhi tử, tất cả đều là không tiền đồ, chú định cùng cái kia vị trí vô duyên. Nhưng nàng liền không giống nhau, lao tư thanh danh xú, mười bốn còn hào đâu, hoàng thượng mấy năm nay thân thể càng ngày càng tốt. Về sau không chừng kế vị sẽ là tiểu nhi tử, cùng với cùng nghi phi tranh sùng ái, còn không bằng đem tinh lực đặt ở nhi tử trên người, ai cười đến cuối cùng, mới là cười đến tốt nhất cái kia. Hậu cung đều đã là cái này ý tưởng, tiền triều người liền càng đừng nói nữa, tam phương nhân mã cờ xí tiên minh, không có một chản đèn cạn dầu, thái tử, thẳng quận vương cùng tám đối lặc ba người chi gian càng không tồn tại cái gì huynh đệ chi tình, cơ hồ đã đấu đỏ mắt. dẫn Đường cũng coi như là xem minh bạch, cái gì huynh đệ không huynh đệ, nhưng phạm là động cái kia tâm tư, huynh đệ chi tình lại có thể tính cái gì, cùng với trông cậy vào cái nào huynh đệ thượng vị, còn không bằng nóng trông hoàng A Mã sống lâu trăm tuổi. Bọn họ này đó chú định cùng đại vị vô duyên hoàng các ga ca cũng có thể nhiều tự tại trong chốc lát. Nhưng cũng không phải mỗi người đều không có dạ tâm, đặc biệt là hoàng tử A ca, tiến thêm một bước đó là thiên hạ chi chủ, như vậy dù hoặc quá lớn. không vài người có thể cầm giữ được, cho nên kế tiếp mấy năm, nguyên bản cờ sĩ tiên minh đứng ở thái tử phía sau tứ gia ngủ đông đi lên, nhưng hoàng thái tử đảng, hoàng trưởng tử đảng cùng bắt ra đảng đấu tranh vẫn cư ở liên tục, này trung gian thậm chí có thể nói là đa dạng chống chứa. Bối ghen tị thanh danh nhiều năm tám phúc tấn không thiếu nếm thử cầu tử biện pháp, không ăn ít dược, không thiếu đa bái phận, nhiều ít thai y đều chẩn bệnh qua, không ai nói tám phúc tấn không thể sinh. Chỉ nói duyên phận chưa tới. Ở đoạt đích thời điểm mấu chốt, không có con vợ cả đều xem như cái như thế, huống chi bát ra dưới gối một cái hài tử đều không có, không tránh khỏi muốn bị người nghị luận, bị người công cỡ. Bất quá liền tính là như thế, bát ra đối tám phúc tấn như cũng là tình thâm ý trọng, làm kinh thành không ít nữ nhân đều hâm mộ ghen ghét. Dục tú biết trong lịch sử bát ra là có hậu, tuy rằng nàng không nhớ rõ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ. nhưng có thể làm được hiện giờ cái này phần thượng, ở thời đại này, xác thật là thực không dễ dàng, liền tính ngày sau thật sự có thứ tử thứ nữ sinh ra, tại như vậy nhiều hoàng tử phúc tấn bên trong, tám phúc tấn cũng như cũng là đầu một phần nhi. Dục tú như vậy cho rằng, không đại biểu tám phúc tấn cũng như vậy cho rằng, thành hôn 8 năm, bối lạc trong phủ nữ nhân liền không thiếu quá, nhưng này đó nữ nhân đều chỉ là bài trí mà thôi, là trong cung đầu một hai phải ngạnh nhét vào tới. Bối Lạc ra trước nay cũng chưa đi qua các nàng trong phòng, càng không sủng quá các nàng. Nhưng trên triều đình thế cục càng ngày càng nghiêm túc, hoàng thượng đối thái tử bất mãn cũng là ngày càng tăng nhiều, ra cơ hội tới, cũng càng ngày càng yêu cầu một cái hài tử. Bối Lạc trong phủ này, đó nữ nhân cũng đều không hề chỉ là bài trí, tuy rằng những người này như cũ một đám thành thật cùng chim cút giống nhau, căn bản kiêu ngạo không đứng dậy, nhưng rốt cuộc là không giống nhau, đặc biệt là Trương thị mang thai lúc sau, Bụng từng ngày biến đại, nhìn khiến cho nhân tâm phiền. Khang Hy 47 năm tháng riêng sơ năm, đã 27 tuổi bắt ra nên đón chính mình trưởng tử. Lúc đó Khang Hy trưởng tôn Hoàng Tích đã 15 tuổi, liền việc hôn nhân đều đã định ra tới. Hoàng Tinh cũng mau thám tuổi, tuy nói vẫn là cái hài tử, nhưng ở trong cung đầu đọc đã nhiều năm thư, nôn hành cử chỉ, tâm tư thủ đoạn đều đã là cái tiểu đại nhân. Hoàng Mã Pháp mấy ngày hôm trước mới đi kiểm tra rồi chúng ta công khóa, làm sư phó nhóm nghiêm khắc quản giáo mấy ngày nay là thỉnh không xuống dưới giả bát thúc trưởng tử lễ tắm ba ngày ngạch nương giúp ta bị một phần lễ vật đưa qua đi đi nhi tử liền không đi khó được từ trong cung trở về hoàng tinh này non nửa thiên nhi vẫn luôn ở chính viện ốc không riêng gì hắn a mã cùng đệ đệ cũng ở chỗ này đọc sách uống trà, tính sổ nhưng thật ra cũng hài hòa thực ngạch nương ở danh mục quà tặng thêm một khối khóa vàng xem như ngươi cấp đệ đệ lễ vật Nếu nói ngay từ đầu nghe nói trương thị mang thai thời điểm, dục tú còn có chút không thói quen, nếu ở nhân gia hải tử đều đã sinh hạ tới, nào còn có cái gì thói quen không thói quen, hoàng tình không đi cũng khá tốt, nếu có thể nói, nàng đều không nghĩ đi, cũng đỡ phải thấy bát đệ mội gương mặt kia, nguyên bản liền rất khắc nghiệt một người, từ khi trương thị mang thai lúc sau, liền càng khắc nghiệt, trong miệng nói ra nói không một câu là người khác thích nghe. Ở tặng lễ phương diện, Hoàng Tinh vẫn là rất có kinh nghiệm, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là từ đi trong cung đọc sách lúc sau, cũng liền có thông thường giao tế, cái nào đường huynh ăn sinh nhật, cái nào thúc thúc bá bá thêm hải tử, đều là muốn tùy lễ, bất quá không giống ngạch nường cùng A mã giống nhau tặng lễ như vậy chú ý, bọn họ tiểu hải tử đưa không bao nhiêu đồ vật, tâm ý tới rồi liền thành, ai cũng sẽ không trông cậy vào hải tử đưa nhiều ít lễ. Cùng huynh trưởng so sánh với Hoàng rõ ràng chính là ở mật đường vại lớn lên nhỏ sinh hài, không cần tiến cung đọc sách, thậm chí không cần gánh vác nhiều ít trách nhiệm, phía trước có ruột thịt huynh trưởng đỉnh đâu. Đến nôi thứ trưởng huynh, cũng chính là hắn đại ca Hoàng Thăng, trời sinh chính là một cây gân, ngày thường đối ngoại không nhiều ít giao tế, đối nội cũng không nhiều ít tồn tại cảm, mấy năm nay trên cơ bản đều tại tiền viện đọc sách, tuy nói mỗi ngày đều sẽ chạm mặt, nhưng hoàng cùng cái này đại ca cũng chỉ là mặt mũi tình. Thiệt tình thân cận không đứng dậy, đương nhiên cũng không ai yêu cầu hắn cùng đại ca thân cận. Ở đọc sách phương diện, a mã cùng ngạch nương đối hắn yêu cầu cũng không cao, hoàn thành tiền sinh mỗi ngày bố trí công khóa là được, ngầm căn bản là không cần dụng công. Đến nỗi võ học phương diện, trời sinh thần lực, võ sư phó cũng chính là có thể dạy hắn một ít kỹ xảo, thật muốn là đánh lên tới, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Không có áp lực, cũng không có đối thủ, hoàng tiểu nhật tử có thể nghĩ, Muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, cho nên tính tình cũng liền linh hoạt chút, ở trong phủ đầu chính là cái không sợ trời không sợ đất tiểu ba vương, leo lên nóc nhà lật ngói, xuống sông bắt cá, lưu cầu truy gà, năm tuổi nhiều hài tử so mười mấy tuổi người đều làm ở mỹ, liền không có hắn không dám làm. mươi 96 Ngũ đối lạc phủ cùng tám bối lạc phủ không có gì giao tình Bất quá bát già 27 tuổi mới được như vậy một cái trường tử, hơn nữa lại là ở hiện giờ như vậy một cái nơi đầu sóng ngọn gió thời khắc, tưởng bất quá đi chúc mừng đều không thành. Không riêng gì lễ tắm ba ngày, ngày sau trăng tròn rượu cùng chọn đồ vật đoán tương lai lễ, sợ là cũng chậm trễ không được. Hoàng tinh đều đã mau 8 tuổi, dục tú cũng không giống vừa tới lúc ấy cái gì cũng đều không hiểu, nơi này đầu con con vòng, tuy nói là phiền nhân chút. nhưng là cũng không thể không chiếu quy củ tới. Người nếu là thật muốn tốt thanh nhàn, cũng không phải là không quan tâm, chỉ đồ nhất thời cực nhanh, mà là muốn ở quy tắc trong vòng hành tẩu, tận khả năng làm chính mình quá đến thư thái. Dục tú đã làm đủ chuẩn bị, bất quá vẫn là coi thường tám bối lặc cùng tám phúc tấn, tám bối lặc tố có hiền vương chi sương, hắn trưởng tử lễ tắm 3 ngày, tới người tự nhiên không thể thiếu, kinh thành có uy tín danh dự người, cơ hồ tất cả đều lại đây. Các nơi chạy tới tặng lễ cũng không ít, tám bối lạc phủ cửa liền không đoạn hơn người, cùng bên cạnh quặng cu ẻ tư bối lạc phủ so sánh với, trên lệch rất là rõ ràng. Bất quá, tới người lại nhiều, cũng không chịu nổi bối lạc phủ nữ chủ nhân tâm tình không tốt, lễ tắm ba ngày quy mô cũng không tính đại, tiến hội cùng chỗ ngồi là hiểu rõ, không thể đắc tội lưu lại, đắc tội khởi vậy đi ra ngoài, hoặc là đi tử lầu, hoặc là liền dẹp đường hồi phủ. Tám Bối Lạc phủ tuy nói Lâm Thời ở mấy nhà tiểu lầu đến phòng, nhưng người bình thường thật đúng là kéo không dưới mặt quay lại dự tiệc, rốt cuộc tám Bối Lạc tiếng hô lại cao, hiện giờ cũng bất quá là cái nho nhỏ Bối Lạc, còn không phải thái tử đâu, càng không phải hoàng thượng, Bối Lạc phủ ngãy cửa, cùng tử cấm thành sò so không được. Không lưu tại tám Bối Lạc phủ dùng nữa, còn có thể nói là trong nhà có việc gấp, nhưng thật muốn là đi tiểu lầu, kia đã có thể thuyết minh là không đủ tư cách lưu tại nhân gia trong phủ dùng nữa. Cho nên tám bối lạc phủ đính phòng nhi, thật đúng là không vài người đi. Nay thật là đắc tội không ít người, trong đó không thiếu có 3-4 phẩm quan viên. Bất quá đắc tội với người đều không phải là là tám bối lạc, mà là tám phúc tấn. Mở tiệc chiêu đài khách khứa loại chuyện này nguyên bản chính là nữ quyến chuyện này. Chuẩn bị yến hội không đủ, chỉ có thể thuyết minh tám phúc tấn căn bản liền không tưởng hướng lớn làm. Trước kia tám phúc tấn ghen tị chi danh cũng đã truyền khắp kinh thành. hiện giờ chuyện này liền càng là nghiệm chứng phía trước thanh danh. Dận kỳ tốt xấu là cái bối lạc gia, liền tính trong tay đầu không nhiều ít thực quyền, cũng có thể mang theo phúc tấn lưu tại tám bối lạc phủ dùng bữa, không đến mức tùy lễ đã bị thỉnh đi ra ngoài như vậy xấu hổ, bất quá như vậy hoàn toàn mới lễ tắm ba ngày, hắn cùng phúc tấn thật đúng là lần đầu thăm gia, quả thực chính là cái chê cười. Dận kỳ tại tiền viện dùng bữa còn hảo chút, ít nhất tám bối lạc trong lòng lại như thế nào bực bội, Trên mặt như cũng là ôn nhuận như ngọc quân tử, cơ hồ sẽ không cho người ta sắc mặt nhìn. Huống chi gần 30 mới được như vậy một cái nhi tử, liền tính là đối phúc tân có điều ấy náy nhưng là cũng so bất quá trong lòng vui sướng. Cho nên cho dù là bị tám bối lạc phủ tao thao tác chấn động đến, dận kỳ này bữa cơm ăn cũng còn tính bình tĩnh. So sánh với dưới, ở hậu viện dùng bữa các nữ quyến liền phải xui xẻo nhiều, tám phúc tấn trừ bỏ ghen tị thanh danh quảng làm người biết bên ngoài. vẫn là cái có tiếng lanh lẹ người thật lanh lẹ vẫn là giả lanh lẹ tạm thời không nói nhưng xác thật là cái thật tình sẽ không che giấu chính mình cảm xúc ngoài miệng cũng không buông tha người ở thứ trưởng tử lễ tắm ba ngày thượng một cái cười bộ dáng đều không có thường thường còn sẽ dỗi người vài câu dục tu thật là lười đến phản ứng người này nguyên bản liền không có gì giao tình trở mặt còn kém không nhiều lắm huống chi tám phúc tấn vẫn là cái càng nói càng hang hái tính tình không ai phản ứng Tự nhiên cũng liền ngừng nghỉ, bất quá dục tú ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng lại là không thiếu phun tảo. Nói đến cùng đều là ngôi vị Hoàng đế cho họa, nếu không phải tám bối lạc cố ý với đại vị, cũng sẽ không tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, làm thị thiếp sinh hạ con vợ lẽ, tuy nói an mọi người tâm, nhưng là lại bị thương tám phúc tấn tâm. Nếu tám bối lạc đối cái kia vị trí không có dã tâm nói, liên tính khả năng sẽ bởi vì tám phúc tấn không thể sinh mà làm tiếp thất sinh hạ con vợ lẽ nhưng cũng tuyệt đối không phải là lúc này vội vội vàng vàng ở chữ quân chi vị càng ngày càng dao động dưới tình huống muốn một cái người thừa kế ngũ đối lạc phủ chỉ tới dận kỳ cùng dục tú hai cái chủ tử bất quá đi thời điểm lại là ba người dận kỳ ở bên ngoài cưỡi ngựa dục tú cùng bảy phúc tấn ngồi ở trong xe ngựa một khối dẹp đường hồi ngũ đối lạc phủ hoàng cảnh ở trong cung đọc sách bảy bối lạc phủ đối bảy phúc tấn mà nói cũng liền không có gì hảo lưu luyến có thể ở bên ngoài ngốc liền ở bên ngoài ngốc mắt không thấy tâm không thiền mấy năm nay chắc phúc tấn nạp lạc thị là hoàn toàn nhảy nhót không đứng dậy đều nói hồng nhan vị lao ân tiên đoạn huống chi nạp lạc thị hiện giờ xác thật là già rồi so không được tân nhân hơn nữa nếu là luận dung mạo nạp lạc thị trước nay đều không phải mạo mỹ người bất quá liền tính là mất tân sủng Nạp Lạc Thị ở Bảy Bối Lạc Phủ cũng coi như được với là tương đối đặc thù tồn tại, cơ hồ không có người sẽ đi chọc nàng. Rốt cuộc Bảy Bối Lạc Phủ AK cùng khanh khách nhóm phần lớn đều xuất từ với Nạp Lạc Thị, Bảy Phúc Tấn cũng chỉ có hoàng thăng một cái độc đinh mầm, tuy nói là tôn quý vô cùng, nhưng vạn nhất nếu là ra chuyện gì, Nạp Lạc Thị đã có thể xưa đâu bằng nay. Đương nhiên cuộc sống này khẳng định cùng phía trước là không có biện pháp so sánh với Trước kia đối mặt bảy phút tấn thời điểm là trang thành thật, hiện giờ là không thể không thành thật. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, phong thủy từ trước đến nay là thay phiên chuyển, tựa như rất nhiều người tin tưởng vững chắc, thái tử chi vị đều không phải là là nhất thành bất biến, hiện giờ hoàng thượng đối thái tử càng thêm bất mãn, hơn nữa thái tử hiện giờ đã 34 tuổi, khỏe mắt đều đã có nếp nhăn, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, rất là hiện lão. Bất quá đây cũng là có thể lý giải. chính khách cả ngày muốn tính kế cái này, tính kế cái kia, cùng văn nhân mặc khách so sánh với, trên cơ bản đều phải lão một vòng, làm người không thể lý giải chính là hoàng thượng, đã 55 tuổi lão nhân, sớm chút năm cùng thái tử giống nhau, nhìn đi lên so bạn cùng lứa tuổi tuổi tác muốn đại, bất quá mấy năm nay cũng không biết là được cái gì linh đan rượu dược, các hoàng tử kéo bè kéo cánh, trên triều đình đấu tranh không ngừng, vị này ngược lại là càng sống, càng tuổi trẻ Nói là vừa mãn 50 tuổi đều có người tin, rất có sống thêm cái 2-30 năm sức mạnh. Không nói đến thái tử ra có thể hay không sống thêm cái 2-30 năm, liền tính là có thể sống 2-30 năm, ai có thể bảo đảm. Này trung gian một chút sai lầm đều không có, tự cổ trí kim bị phế thái tử nhiều, đặc biệt là đương lão tử trường thọ thời điểm, thái tử liền càng dễ dàng bị phế đi. Cho nên khang hy thân thể càng tốt, phía dưới nhân tâm liền càng di động. liền một ít tiểu các ga ca đều động tâm tư, tỉ như nói mười ra. Chương 97 Ở nhậm hoàng đế cực kỳ trường thọ thời điểm, người thừa kế nhiều vì ấu tử, rốt cuộc phía trước nhi tử nên đấu đều đã đấu đổ, nên thất thánh tâm cũng đều đã mất, có thể nhảy nhót đến cuối cùng đều là ấu tử. Mười bốn ra tuy nói là nổi lên tâm tư, bất quá lúc này hắn cũng minh bạch, không thích hợp quá sớm thọ đầu ra, đuổi kịp đầu các ca ca so sánh với. Hắn ưu thế chỉ có tuổi trẻ mà thôi, chờ nổi, cho nên không cần thiết giống bắt ca giống nhau quá sớm tự lập môn hộ, hiện giờ vẫn là làm ngoan đệ đệ hảo. Ở 14 ra xem ra, Thái tử bị phế là chuyện sớm hay muộn, Đại Thanh Triều cùng 14 gia giống nhau ý tưởng người có rất nhiều, thậm chí Thái tử bản nhân nhìn thân thể từ từ cường tráng Hoàng A Mã, đều cảm thấy chính mình ly bị phế ngày không xa. Một quốc gia chữ quân nếu là bị phế, này kết cục có thể nghĩ. Hoặc là là bị tân đế bí mật xử tử, hoặc là là bị giam cầm cả đời, mất đi quyền lực cùng tự do, cho nên chữ quân chi vị, thái tử là nhất định phải giữ được, hắn cùng ngũ đệ, thất đệ này đó bọn đệ đệ không giống nhau, chú định cùng đại vị vô duyên người, đại có thể vân đạm phong khinh tự do ở quyền lực ở ngoài, tân đế thượng vị lúc sau, tất nhiên muốn thi ân với những người này, nhưng hắn nếu là không tránh nói, nhưng không có gì kết. Cũng tốt. Hùng chi hắn phía sau còn đứng nhiều như vậy người, nhất tổn câu tổn, hắn rơi đài, hắn phía sau những người này cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên sự tình quan chữ quân chi vị, căn bản là cũng không lui lại khả năng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể làm hoàng A mã phế đi hắn. Tám bối lạc trưởng tử, trăm ngày bữa tiệc đã bị ban danh, hoàng vượng, từ này đãi ngộ thượng là có thể nhìn ra tới hoàng thượng coi trọng, phải biết rằng hiện tại nhưng không thể so năm đó. Lao ra tử liên tiếp tôn tử, nhiều đến cuối năm gặp mặt có mấy cái tôn tử đều kêu không nổi danh tự tới, cũng trên cơ bản sẽ không lại đơn độc ban danh, đều là một tích cóc đã nhiều năm, Hoàng Vượng hiện giờ cũng coi như là đầu một phần nhi. Không thể không nói, Hoàng Vượng sinh ra cùng ban danh đều cấp trên triều đỉnh thế cục thêm một phen hỏa, liền Hoàng Tinh đều cảm thấy gần nhất không khí có điểm không quá thích hợp, đừng nhìn ở thượng thư phòng đọc sách đều là tiểu hải tử. Nhưng này đó tiểu hài tử mỗi người đều là nhân tinh tử, tâm chí xa so cùng tuổi tiểu hài tử muốn thành thủ. huống chi mỗi cách 10 ngày này đó hoàng tử các gác ca đều là phải về phủ. đối với trên triều đỉnh thế cục biến hóa, cũng đều có điều hiểu biết. Hoàng tinh mấy năm nay cũng là cùng đại gia giống nhau đều ở tại A-ca trong sở, không hề đi rực khôn cung rừng chân, đã là tuổi tiệm trường, lại đi hoàng tổ mẫu trong cung ngủ lại không quá thích hợp. Về phương diện khác cũng là vì Hoàng Tổ Phụ Nghiễm nhiên đã trở thành dự khôn cung khách quen, làm Hoàng Tôn, chẳng sợ hắn A Mã chưa từng có tham dự quá đoạt đích sự tình, làm người xử sự, sự cũng từ trước đến nay liệu thấp, nhưng thường xuyên cùng Hoàng Tổ Phụ tiếp xúc, cũng luôn là sẽ trọng đến một thân phiên thoái. Hoàng Tinh hiểu biết chính mình A Mã cùng ngạch đường, tự nhiên không vui bởi vì cùng Hoàng Tổ Phụ thường xuyên gặp mặt mà bị người tìm phiên thoái, dù sao mặc kệ là A Mã, vẫn là Hoàng Tổ mẫu. Đều không cần hắn Thảo Hoàng Tổ phụ niềm vui, hắn cũng không vui phí này công phu, cho nên liền lấy cớ dọn ra tới. Như thế, ở thượng thư phòng mới thiếu rất nhiều phiền thoái. Hoàng Vượng sinh ra 7 tháng lúc sau, mẹ đẻ Trương Thị liền không có, lúc đó Thu Thảo đã thất bại, lại đến mỗi năm vây săn thời gian, cho nên Trương Thị không lặng yên không một tiếng động, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Mãn tộc là trên lưng ngựa dân tộc, Nam Tuần đã nhiều năm mới đến một lần. bắc tuần lại là thường có sự tình bất quá năm nay đi theo nhân viên đặc biệt nhiều thái tử thẳng quân vương tam bối lặc tứ bối lặc tám bối lặc mười ba bối lặc mười bốn bối lặc thập ngũ a ca mười sáu a ca thập thất a ca liền chỉ có tám tuổi mười tám a ca đều mang lại đây lưu tại kinh thành cũng chỉ dư lại ngũ bối lặc bảy bối lặc chín bối lặc đôn quân vương mười hai bối lặc này đó không nói là không có tiếng tâm gì chủ nhân nhưng cũng đều thuộc về không giã tâm kia một quải. Ngày xưa Hoàng thượng an bài giám quốc, cũng không phải không có an bài quá bọn họ. Chẳng qua đều là phụ trợ chủ nhân, diễn chính là trước nay đều không có qua chuyện này. Hiện giờ cũng chỉ dư lại bọn họ những người này, cần thiết muốn từ vóc dáng thấp rút tướng quân, dẫn kỳ nhất lớn tuổi, thời trẻ cùng bảy bối lạc quan hệ không tồi, cùng chín bối lặc lại là ruột thị huynh đệ, mấy năm nay lao ngũ, lao cửu cùng lão mười. Ba người đều mau tự thành nhất phái, quan hệ tuyệt đối là đủ thân cận, đại khái là căn cứ vào này đó nguyên nhân, lần này ở giám quốc trung phụ trách diễn chính chính là giận kỳ. Sống 29 năm, này thật đúng là phá lệ đầu một hồi. Tuy là giận kỳ tự nhận là không ra tâm, không tiến tới tâm, lúc này cũng kích động không được, chứ không nói Hoàng A mã coi trọng, mấu chốt là nếu có thể đem này sai sự làm tốt, cũng có thể biểu hiện năng lực của hắn. Gia chính là ngày thường không hiếm lạ khoe khoang, thời khắc mấu chốt vẫn là được việc. Sắp tiến vào 30 dận kỳ, vẫn là có chút tính trẻ con, tâm thái cũng không láo thành. Theo lý mà nói dận kỳ không đi, ngũ đối lạc phủ cũng liền hẳn là không ai đi, cố tình lần này bắc tuần hoàng thượng thật đúng là liền cố ý điểm hoàng tinh tùy giá, cũng may lúc này nghi phi nương nương chưa ở tùy giá chi liệt, không riêng gì nghi phi không ở, lúc này hậu phi một cái cũng chưa có thể đi theo đi. Hoàng gia nhất cử nhất động đều sẽ phóng đại, lần này Bắc tuần đủ loại dị thường tự nhiên cũng sẽ không không ai chú ý, ở ngự giá còn không có khởi ra phía trước mấy ngày nay, khẩn cấp một phương diện vội vàng hướng thái tử cùng tứ bối lạc thỉnh giao giám quốc một chuyện, một phương diện cũng làm ơn không ít người chăm sóc nhà mình Nhi tử. Hoàng tinh tuy rằng thông minh, lại trời sinh có thần lực, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái mới vừa mãn 8 tuổi tiểu hải tử, chẳng sợ ở thượng thư phòng đọc quá mấy năm thư. Đối nhân tâm hiểm ác hiểu biết vẫn là không đủ nhiều, nghi phi nương nương mấy năm nay pha đến thánh sủng, hoàng tình cũng đi theo vào hoàng thượng mắt, cứ như vậy, liền không tránh được sẽ ngại một bộ phận người mắt. Nếu lần này hắn hoặc là cựu đệ có thể đi theo đi bắc tuần cũng liền thôi, chính mình hài tử chính mình nhìn mới yên tâm, đó là chính hắn không thể đi, cựu đệ nếu là có thể đi theo đi nói, hắn cũng liền dùng không làm ơn người khác, thân huynh đệ tự nhiên là người khác so không được. Dục tú cũng không giống đầu mấy năm như vậy trong đầu thiếu can gân, biết hoàng gia đấu tranh có bao nhiêu tàn khốc, không đem mạng người trở thành mạng người, có nghĩ thẩm cấp nhi tử chuẩn bị thêm linh tuyển thủy thức ăn, nhưng là lại sợ này đồ ăn bị người mượn cơ hội động tay động chân, kia mới mất nhiều hơn được đâu, chỉ có thể từ bỏ. Đồ ăn khả năng sẽ bị người gian lận, thủy cũng là giống nhau, dục tú nghĩ tới nghĩ lui, cố ý đi chùa miếu thỉnh một khối bị khai quang phỉ thúy quan âm. Đêm này đặt ở linh tuyển thủy phao tam cả ngày, phỉ thúy có thể hút thủy, nhiều ít cũng là có thể tạo được điểm tác dụng. Còn nữa, bị khai quang phỉ thúy quan âm, treo ở trên cổ cũng có thể đủ bảo bình an. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, dục tú phía trước cũng không có đặc biệt lưu tâm quan sát quá này khối phỉ thúy, nhưng là tổng cảm thấy bị linh tuyển thủy phao qua sau so phỉ thúy nhan sắc càng thuần khiết, hơn nữa trong suốt độ cũng so với phía trước cao, chỉnh thể nhìn qua. Muốn so với phía trước mới từ chùa miếu thỉnh về tới thời điểm càng xinh đẹp, cũng càng có giá trị. Cũng không biết hiệu quả thế nào, bác tuần gần, cũng không kịp đi nghiệm chứng. Đây là từ chùa miếu cố ý thỉnh về tới, có thể bảo bình an, ngươi lần này đi ra ngoài muốn ngày ngày mang theo, không thể rời khỏi người. Dục tu tự mình đem mặt trang sức cấp nhi tử mang lên, nàng tuy rằng không biết trong lịch sử khang hy phế thái tử đến tuột cùng ở đâu một năm. Bất quá lần này Bắc Tuần so chi dị Vạn an bài như vậy đặc thủ, tổng làm người cảm thấy không an tâm. Nếu có thể nói, nàng là thật không nghĩ làm Hoàng Tinh đi theo đi Bắc Tuần, nhưng Hoàng Tinh dù sao cũng là Hoàng Thượng tự mình điểm danh muốn mang quá khứ. Hoàng Quyền lên dưới, căn bản là không có những người khác nói chuyện đường sống, cũng khó trách nhiều người như vậy tức tiêm đầu tưởng hướng cái kia vị trí thượng hướng, không sinh hoạt tại như vậy một cái thời đại, là rất khó có thể tưởng tượng. một người đối với một quốc gia có thể có bao nhiêu đại lời nói quyền yên tâm đi ngạch nương nhi tử khẳng định sẽ không bắt lấy tới nói nữa có hoàng tổ phụ ở ngạch nương không cần lo lắng hoàng tổ phụ còn không đến mức hộ không được một cái tôn tử lại nói tuy rằng những cái đó thúc thúc bá bá nhóm đấu đến lợi hại nhưng còn không đến mức mất mặt nhi đến đối hắn một cái tiểu bối ra tay lời nói là nói như vậy nhưng xem hiện giờ trong kinh thành không khí hơn nữa lần này bắc tuấn an bài trong lòng không yên ổn không riêng gì dục tú có rất nhiều người lo sợ bất an ngũ bối lạc phủ còn xem như tốt mặc kệ nghi phi mấy năm nay như thế nào ân sủng nhưng ngũ bối lạc phủ vẫn luôn đều thành thành thật thật mặc kệ là thanh toán bên kia cũng đều thanh toán không đến ngũ bối lạc phủ nơi này tới đương nhiên cũng có ở trong đó nhìn đến hy vọng trong kinh thành không khí càng là quỷ dị bác tuần an bài càng là bất đồng với tầm thường nhất nguy ngập nguy cơ không phải người khác mà là thái tử mươi 98 Ngự giá ở phía Bắc tình huống như thế nào, lưu tại người ở Kinh Thành là không dám lung tung hỏi thăm, dẫn khi tự nhiên cũng liền không biết hắn Hoàng A Mã, huynh đệ cùng nhi tử ở phía Bắc như thế nào, bất quá mặc dù là không dám tùy tiện hỏi thăm, cũng đều không phải là nghe không được tiếng gió, Hoàng A Mã trách cứ thái tử sự tình lập đi lặp lại nhiều lần chuyển quay lại Kinh Thành. Bất quá này cũng không phải đầu một hồi, không đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là ngự giá Hồi Kinh. Thái tử cùng lão 13 cư nhiên là dưới bậc tri tù, tuy nói không có ngồi ở xe chở tù thượng, nhưng người lại là bị trông giữ đi lên. Hơn nữa đường đường hoàng tử bị khóa ở đơn sơ thanh đồng trong xe ngựa, trời giá rét này, người chính là tao tội lớn. Nói câu không tốt lắm nghe nói, đó là nô tài cưới xe ngựa cũng so hai vị này cũng muốn hảo. Hồ Lạc Bình Dương, rất mao phượng hoàng đều không đủ để tới hình dung hai vị này ra hiện giờ thê thảm. Một cái là một người dưới vạn người phía trên thái tử, một cái là pha đến hoàng thượng sủ ái, văn võ song toàn hoàng A-ca, hiện giờ không riêng gì bị một đường áp vào kinh thành, còn bị quan vào dưỡng long đường hẻm. Người là Trương Đình Ngọc tự mình áp giải, phụ trách trông giữ dưỡng long đường hẻm chính là đồng gia long khoa nhiều, từ đầu tới đuôi, hai vị này ra chuyện này khang hy liền không làm mặt khác hoàng A-ca nhúng tay. Giận kỳ cũng là từ người khác trong miệng biết được tin tức. Từ nam tuần bắt đầu đến thái tử cùng 13 bị quan tiến dưỡng long đường hẻm, hắn liền lại chưa thấy qua này hai người một mặt. Cũng không biết lao ra tử rốt cuộc muốn làm cái gì, giận kỳ chẳng sợ chưa từng tham dự trong đó, nhưng lúc này cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm. 13 cũng liền thôi, cao cao tại thượng thái tử bị quan tiến dưỡng long đường hẻm thật sự làm người khó có thể tin, nếu nói Hoàng A Mã thật sự có từ phụ chi tình nói, hơn phân nửa cũng đều hẳn là cho thái tử. nhưng hôm nay thái tử đều bị quan đi vào dư lại người làm sao có thể không sợ hãi ngươi vừa mới bắc lưu động tới gần nhất mấy ngày nay ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi trước đừng đi thượng thư phòng đọc sách a mã ngày mai cho ngươi xin nghỉ giận kỳ cũng không dám hỏi cái này hài tử bắc tuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gần nhất là cảm thấy hỏi cũng vô dụng biết người biết ta lời này ở hắn nơi này không cần phải sau lại cũng là sợ làm sợ đứa nhỏ này vốn dĩ sao Hắn không nghị hướng lên trên bò, ngày sau để lại cho Hoàng Tình cũng chỉ là một cái bối lạc tước vị, tội gì làm nhi tử đi theo thao ngôi vị Hoàng đế tâm đâu Nhà mình A Mã lòng có bao lớn, Hoàng Tình là biết đến, lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái, không đi thượng thư phòng đọc sách liền không đi thượng thư phòng đọc sách. Tả hưu đã nhiều ngày đừng nói là bọn họ đương học sinh, đó là dạy học sư phó cũng chưa chắc có thể ổn đến hạ tâm tới. Cũng đừng tình nhiều, hai ba ngày liền có thể. Rời đi vài tháng, nhi tử lúc này còn nghĩ tiến cung bồi bồi hoàng tổ mẫu đâu. Thỉnh hai ba ngày giả còn nói đến qua đi, nếu là thời gian lâu rồi, chỉ sợ hoàng tổ phụ sẽ không cao hứng. Hiện giờ lúc này, thái tử nhị bá đều bị xử lý, bọn họ ngũ bối lạc phủ vẫn là đường hướng hoàng thuê phụ ở họng xuống thượng đụng phải. Bắc tuần này một chuyến, hoàng tinh là thật cảm thấy bản thân trưởng thành, bị dọa lớn, đầu tiên là 18 thuốc bệnh nặng. Sau lại thái tử nhị bá lại bị bắt được nhìn trộm đế tung, chọc đến hoàng tổ phụ giận dữ, lúc sau thái tử nhị bá liền bị giam giữ đi lên. Đừng nói là người khác, đi theo tam bá, tứ bá đều luôn cuống. Giận kỳ không hỏi nhi tử bắc tuần tương quan sự tình, giúp tú liền càng sẽ không hỏi, bất quá đôi dùng để hộ thân phỉ thúy quan âm truy lại rất là quan tâm, này vẫn là hắn lần đầu đem phỉ thúy dùng linh tuyển thủy dưỡng lên, tuy nói là chỉ dưỡng ba ngày. Nhưng là nhìn phỉ thúy tỷ lệ xác thật là rất có thay đổi. Này mấy tháng nàng cũng làm không ít thực nghiệm, phát hiện này phỉ thúy bị linh tuyển thủy phao qua sau xác thật có thể cải thiện phẩm chất, trừ bỏ phỉ thúy ở ngoài, nàng lại hướng linh tuyển thủy trung thả các loại ngọc thạch, châu máu thậm chí liền vàng bạc đều bỏ vào đi qua, bất quá mặt sau mấy thứ này cũng không có cái gì thay đổi, chỉ có phỉ thúy không giống nhau mà thôi. 18 thúc ở thảo nguyên thượng nhiễm bệnh nặng, hôn mê thật lâu. Thái y cũng không dám bảo đảm có thể hay không cứu trở về tới, nhi tử ở thượng thư phòng cùng 18 thúc chơi không tồi, cho nên liền đem ngạch nương cấp đùa hộ mệnh tặng cùng 18 thúc. Hoàng Tinh giải thích nói, 18 thúc tuy rằng trường hắn đồng lứa, bất quá cùng hắn lại là cùng năm người sống, đọc sách cũng là ở bên nhau, giống nhau phòng học, giống nhau sư phó, đặc biệt là mấy năm nay hắn ca đêm đến A-ca sở lúc sau, cùng 18 thúc quan hệ liền càng thân cận. Cho nên mới sẽ đem ngạch nương cầu tới bùa hộ mệnh tặng cùng 18 thúc, hy vọng có thể phù hộ 18 thúc chịu đựng này một kiếp. Cũng may, 18 thúc là cái mệnh nạnh, cuối cùng vẫn là cố nhịn qua. Khá tốt, nếu phía trước kia khối cho 18 AK, kia quá mấy ngày ngạch nương lại đi chùa miếu cho người cầu một khối. Dục tú chưa nói cái gì, biểu tình có chút hoảng hốt. Đời trước xem phim truyền hình, cả đời này đã mơ mơ hồ hồ nhớ không rõ lắm. Nàng không biết thái tử là nào một năm bị phế, bất quá nhìn hiện giờ này tình thế, sợ là ly thái tử bị phế ngày không xa, nghe Hoàng Tinh nhắc tới 18AK, nàng lúc này mới nhớ tới, thái tử bị phế giống như cung cùng 18AK chi tử có quan hệ, bất quá này đó cũng đều là nàng từ phim truyền hình thượng xem ra, không biết phủ không phù hợp lịch sử. Mặc kệ có phải hay không này khối tẩm linh tuyền thủy phỉ thúy trời xuôi đất khiến cứu 18AK. Vẫn là trong lịch sử căn bản là không việc này nhi, tóm lại người hảo hảo liền thành 18A ca nàng cũng từng gặp qua, cùng nàng Hoàng Tinh là cùng năm sinh ra, bất quá người sắc thật nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua đã đáng yêu lại đáng thương, nên là đến hảo hảo tồn tại. chương 99 Ngự giá hồi kinh ngày thứ 2, đại điện phía trên, khang hy thanh âm lệnh băng lại vô tình. Dục phân chấm uy quyền, lấy tứ này hành sự cũ. Tuyệt không chung ai quân phụ chi niệm. Ý hệ thân huynh hảo vô hữu ái chi ý. Cố phế này Thái tử chi vị. Hoàng thượng muốn phế Thái tử, đại điện phía trên, tất cả mọi người mênh mông quỳ xuống. Trên thực tế tin tức này tuy rằng làm đại gia cảm thấy sợ hãi, nhưng đối đại bộ phận người mà nói cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sớm tại nhiệt hà hành cung, Hoàng thượng cũng đã đem đi theo trừ vương, đại thần, thị vệ văn võ quan viên toàn bộ đều triệu tập lên, tuyên bố Hoàng Thái tử năm điều tội trạng. đệ nhất. Tự tiện uy quyền, tứ ác ngược chúng, đem chư vương, bối lạc, đại thần, quan viên tứ hành đấm thác. Đệ nhị, xa xỉ cực độ, an mặc sử dụng, xa quá hoàng đế, hay còn không cho rằng đủ, tứ lấy công quỹ, khiển sử mời tiệt ngoại phiên nhập cống người, đem tiến ngựa mã thất, tùy ý nhưng lấy. Đệ tam, đối thân huynh đệ, vô tình vô nghĩa, có đem chư hoàng tử không di động vật biết ăn chi thế. Đệ tứ, ưu tụ vây cánh, nhìn trộm châm cung. Cuộc sống hàng ngày động tác, đều bị thám thính, y đi hải đêm tới gần bố thành, cái khe hướng vào phía trong trống coi. Thứ năm, từ trước tắc ngạch đồ trợ y đi tiềm như đại sự, chấm tất biết nảy tình, đem tắc ngạch đồ xử tử. Nay giận nhưng dục vì tắc ngạch đồ báo thủ, kết thành vây cánh. Chấm chưa biết hôm nay bị chấm, ngày mai ngộ hại, ngày đêm cảnh giác không yên. Bày ra song này đó tội trạng lúc sau, hoàng thượng thậm chí còn nói, không thể làm này bất hiếu bất nhân nhân vi quân. cho nên liền tính lúc ấy không có lập tức hạ chỉ phế thái tử nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch đã bị câu áp lên thái tử bị cho rằng bất hiếu bất nhân có mưu nịch chi tâm thái tử sớm muộn gì là phải bị phế đi thiên tử dưới cơn thịnh nộ không ai dám mạo hiểm cầu tình huống chi thái tử cánh chim đã sớm ở nhiệt hà hành cung cũng đã bị nổ tắc ngạch đồ hai cái nhi tử cách người phần a ngươi cắt thiện cùng với thái tử tâm phúc đại thần tâu ngươi đặc hai cái quá chờ đều đã bị lập tức tử hình Có thể nói ở trong triều có trọng lượng hơn nữa đứng ở thái tử kia một phương đại thần đã không có, dư lại người, có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa, ước gì phế thái tử đâu, lại như thế nào sẽ cầu tình. 9 tháng 18, Khang Hy tự mình cáo tế thiên địa, thái miếu, xa tắc, hủy bỏ thái tử, cũng đem thái tử giam cầm với hàm an cung. Giận kỳ đúng là phụ trách đem hoàng thái tử áp hướng hàm an cung người. Âm u trong phòng, liền trương giường đều không có. Đường đường Hoàng Thái Tử, hiện giờ đã là phế Thái Tử, chỉ có thể ngồi trên rơm dạo phía trên, thậm chí trong không khí còn có cất ngựa hương vị. Đừng nói là phía trước một người phía trên vạn người dưới phế Thái Tử, đó là giận kỳ đều có chút tiếp thu không nổi. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tới nhà tù, giam giữ Thái Tử cùng thập tam đệ nhà tù, dị vãng nơi này nhưng đều là dùng để giữ mã. Hiện giờ Long Tử Hoàng Tôn ở tại mã đã từng trụ qua địa phương. Hoàng A Mã thật sự là nhẫn tâm. Giận kỳ cùng phế thái tử cũng không có nhiều ít giao tình, nói câu không tốt lắm nghe nói, ngày xưa ở phế thái tử trong mắt bọn họ này đó huynh đệ đều chỉ là nô tài, bất quá thấy phi đầu tán phát, chật vật bất kham phế thái tử, giận kỳ trong lòng nhịn không được tê dần, hốc mắt lập tức liền đã ướt nước, nhỏ giọng tê ơ, nhị ca. Giận nhưng ngẩng đầu lên, là ngũ đệ tới, như thế nào, Hoàng A Mã đã hạ chỉ đem cô phế đi sao? nói cách khác từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận ngũ đệ như thế nào sẽ kêu hắn nhị ca mà không phải thái tử hoàng a mã đã ban chiếu thiên hạ ta là tới đón nhị ca đi hàm an cung không cần quá nhiều giải thích dẫn nhưng cũng biết hoàng a mã ban cái gì chiếu lệnh mà hắn sau này quãng đời còn lại đại khái liền phải bị cầm tù ở nho nhỏ hàm an trong cung người tới hầu hạ nhị ra rửa mặt chạy đầu dẫn kỳ lũi về phía sau vài bước liền tính là bị phế đi Nhị ca cũng vẫn cứ là đã từng một quốc gia chữ quân, người trước tất nhiên muốn thể thể diện, diện, không thể bị người xem nhẹ đi. Thái tử tự dễ cười cười, hoang a mã phái ngũ đệ cái này người thành thật tới, mà không phải làm thẳng quận vương hoặc là lao bát lại đây, là còn tưởng cho hắn giữ lại cuối cùng một phần thể diện sao. Đáng tiếc, một cái bị phế thái tử, nào còn có cái gì thể diện đang nói. Dẫn kỳ tới phía trước, hôi phủ cầm một thân quần áo của mình. hầu hạ rửa mặt trải đầu người tự nhiên cũng là ở bối lặc trong phủ mang lại đây dẫn kỳ hảo mỹ thực tuy nói ngày thường không thiếu luyện đá cầu trên người tất cả đều là cơ bắp nhưng cũng vẫn cứ muốn nhị ca béo một ít cho nên hắn quần áo mặc ở nhị ca trên người cũng không đặc biệt vừa người đương nhiên đai lưng một chắt cũng liền nhìn không ra tới bị quan tiến vào thời điểm dẫn nhưng ngồi chính là thanh đồng xe ngựa đi thời điểm nhưng thật ra ngồi trên tốt nhất mua xe trước khi rời đi Giận nhưng vẫn là hỏi một câu, thập tam đệ thế nào? Lúc trước bị quan tiến vào chính là hắn cùng thập tam đệ hai người, hiện giờ hắn bị phế đi, cũng không biết Hoàng A Mã đối thập tam đệ là cái gì an bài. Giận kỳ thành thành thật thật trả lời nói, Hoàng A Mã còn chưa nói xử lý như thế nào thập tam đệ, hiện giờ thập tam đệ hẳn là còn tại đây thượng nước muối trong viện đóng lại đâu. Hoàng A Mã chỉ nói làm hắn đem phế thái tử nhận được hàm an trong cung đi, nhưng chưa nói thập tam đệ sự tình. hắn cũng không dám sấn cơ hội này đi gặp thập tam đệ. Giận nhưng thở dài, tự thân đều khó bảo toàn, còn quản thập tam đệ làm gì, trừ bỏ hắn bên ngoài, hoàng a mã đau nhất chính là mười 13, hẳn là sẽ không lấy thập tam đệ thế nào. Bất quá lần này giận nhưng chính là tưởng sai rồi, hắn chân trước bị quan tiến hàm an cung, sau lưng 13 liền từ thượng nước núi viện bị rời đi dưỡng long đường hẻm, kia địa phương, lại lánh lại chiều, có thể so không được hàm an cung. Rơi xuống mã người, giống như là bị một chân dấm tiến bùn cánh hoa, ngày xưa khai đến lại như thế nào loa mắt, hiện giờ cũng không bao nhiêu người chú ý, bị chú ý vĩnh viễn là nở rộ ở trên đầu cảnh. Thái tử bị phế, thẳng quận vương còn lại là so ngày xưa càng tiêu ngạo, từ xưa lập đích lập trường, con vợ cả không có, thái tử chi vị tự nhiên chính là trưởng tử, không riêng gì thẳng quận vương chính mình như vậy cho rằng, trong triều có một bộ phận người cũng là như vậy cho rằng. bất quá không chờ thẳng quận vương kiêu ngạo mấy ngày khang hy liền ở đại triều hội thượng tướng trưởng tử gian dậy một đốn ngôn ngữ bên trong căn bản chưa đem này coi như chữ vị người được đề cử thay lời khác tới nói ở hoàng thượng trong mắt căn bản là không nghĩ tới làm thẳng quận vương làm thái tử đến không lo liền không lo đi lão nhị kết cục thẳng quận vương cũng thấy được hắn lúc này là thật không dám ngỗ nghịch lao gia tử huống chi phía trước cùng lão nhị đấu cũng đều không phải là là bởi vì hắn nhất định phải ngồi trên cái kia ngôi cửu ngũ vị trí mà là bị buộc không biện pháp nếu là cái vị chính là lão nhị kia hoàng a mã đi rồi về sau hắn nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt hiện giờ lão nhị nếu đã thua tiền người khác làm thái tử đối hắn sẽ không có lớn như vậy để ý bất quá cái nào đệ đệ làm thái tử với hắn mà nói vẫn là không giống nhau lão nhị xong rồi dư lại đệ đệ bên trong ai đều có thể duy độc tể hắn góc tưởng lao bát không được hoàng a mã kiên kỵ nhất cái gì không có người so với hắn cùng lão nhị rõ ràng hơn hoàng a mã là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế không mấy ngày công phu kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển lưu một cọc kỳ sự xem tướng người trương tương đức đã từng cấp tám bối lạc giận tự xem tướng nói bát ra ca phong thần thanh giật nhân nghĩa luân hậu phúc thọ lâu dài thành quý tương cũng không chỉ có như thế Nghe nói Trương Tương Đức còn đã từng nói qua, hoàng thái tử Thô Bạo, nếu ngộ ta, đường ám sát chi. Dám nói ra nói như vậy, đối mọi người tới nói, Trương Tương Đức tất nhiên không phải không có người có bản lĩnh, nhân ra chính mình cũng thừa nhận, hắn có 16 cái công phu hơn người giang hồ bằng hữu, chỉ cần đưa tới trong đó một hai người, là có thể thần không biết quỷ không hay chém rất phế thái tử đầu. Đến đến đến, như vậy lời đồn đại, mặc kệ người khác tin hay không, Dục tú là nửa điểm đều không tin. Từ hậu thế sinh hoạt quá người, đều biết dư luận có bao nhiêu đại lực lượng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là tám bối lạc tự cấp chính mình tạo thế, vốn dĩ sao nói chính mình có quý nhân chỉ tướng, hoàng tử bên trong quý nhân nhưng còn không phải là tương lai hoàng đế, không phải tạo thế là cái gì. Bất quá này lời đồn đãi càng truyền càng thái quá, bình thường ba cánh khả năng sẽ tin tưởng, nhưng trong vòng người tin cái này nhưng không nhiều lắm. Tuy nói đến dân tâm giả được thiên hạ, nhưng hiện giờ chính là thái bình thịnh thế, đợi kế tiếp kế nhiệm giả là ai, định đoạt vẫn là hoàng thượng cùng trong triều văn võ đại thần, cùng bá tánh không nhiều ít quan hệ. Bất quá bên ngoài lại như thế nào truyền, đối dục tú tới nói cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, dù sao trung gian lại như thế nào lan lột, cuối cùng bước lên cái kia vị trí cũng không phải tám mối lạc, mà là tứ gia. cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất người kia. Liên ở kinh thành lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, tam bối lạc hướng khang hy tố giác thẳng quận vương chấn niệm thái tử, âm mưu ám hại thân huynh đệ, hơn nữa lấy ra vật chứng. Đến, ở tam bối lạc chơi xong phía trước, thẳng quận vương trước chơi xong rồi. Vương tước bị cách, trung thân giam cầm, thẳng quận vương cùng thái tử đấu nửa đời người, hiện giờ cái này chàng ai cũng không so với ai khác hảo đi nơi nào. Đương nhiên, tam bối lạc cũng xuống rốc hảo. Nhân chương Minh Đức một án bị cách đi bối lặc thành nhàn tản tôn thất. Theo sát, Khang Hy làm triều thần tiến cử thái tử, trừ bỏ bị phế đầu hai cái hoàng tử ở ngoài, còn lại người đều có tư cách. Bất quá đầu đi lên tấu trương, mười chi có chín đều là tiến cử bát a ca, dư lại mới là tam a ca, tứ a ca, có thể nói là trên dưới một lòng. Hơn nữa đồng quốc duy, mã tể, a linh a. Vương hồng tự này đó trong triều trọng thần toàn bộ đều tiến cử bát ra ca, có thể nói, hơn phân nửa cái triều đình trung tâm ngẫu nhiên duy trì bát ra ca làm thái tử. Không quan tâm là bởi vì phía trước lời đồn đãi, mà là bởi vì hiện giờ triều đình trên dưới một lòng, tiến cử thái tử ngày hôm sau, Khang Hy liền ở triều thượng nói, chính mình ở trong ngộng nhiều lần mơ thấy hiếu trang văn hoàng hậu cùng hiếu thành nhân hoàng hậu, nói các nàng sắc mặt nhìn qua đều không tốt. Làm hắn cái này đương hoàng đế cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái, phế thái tử nguyên bản chính là bởi vì hoàng trưởng tử trấn nghiệm, mới di tính tình, hiện giờ trải qua thời gian dài. Như vậy điều dưỡng, điên tật đã trừ, bản tính thuyên phục, nhưng phục lập chi? Phế thái tử cùng đã trừ, chẳng sợ hoàng thượng nói ra, nhưng trên triều đỉnh thật đúng là không vài người nguyện ý duy trì phục lập thái tử, cả triều văn võ tất cả đều vâng vâng dạ dạ. Tháng 11 16 ngày, ở hàm an cung bị đóng không đến 2 tháng thái tử bị phong thích 28 ngày bắt AK ca bị phục phong làm bối lặc thứ năm ba nguyệt thái tử phục lập tam bối lặc tứ bối lặc ngũ bối lạc đôn quận vương tấn phong vì thân vương chín bối lạc phong làm quận vương thập nhị a ca mười a ca phong làm bối tử lớn tuổi các ga ca bên trong trừ bỏ bị phế hoàng trưởng tử ở ngoài cũng liền bảy bối lặc tám bối lạc cùng với vẫn cứ bị nhốt ở dưỡng long đường hẻm lão 13 không có được đến sắp phong một sớm trực tiếp từ bối lạc vượt qua quận vương trở thành thân vương dận kỳ nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại bầu trời rất bánh có nhân tạm chính mình trên mặt cảm giác này miễn bản có bao nhiêu sảng khoái chờ đến tân đế kế vị với hắn mà nói cũng liền phong không thể phong khang hy đại phong chúng hoàng tử không mấy ngày dận kỳ liền đệ sổ con thỉnh phong hoàng tinh vì thế tử dận kỳ này vẫn là lần đầu đi ở chúng huynh đệ đằng trước thỉnh phong thế tử chuyện này mặt khác ga ca thật đúng là không trải qua có tâm với đại vị tự nhiên sẽ không sớm định ra người thừa kế vô tâm với đại vị liền không vài người giống bảy bối lạc tuy nói cũng không tâm với đại vị bất quá cùng dận kỳ không giống nhau chính là hắn càng thiên về con vợ lẽ mà phi con vợ cả tự nhiên không vui sớm như vậy liền thỉnh phong thế tử chương một mặc kệ là phục lập thái tử vẫn là đại phong hoàng tử, không thể nghi ngờ là đem trong kinh thành thủy yếu đến càng đủ, so sánh với dưới, dận kỳ, cũng chính là hiện giờ hàng thân vương, thỉnh lập thế tử chuyện này so sánh với dưới thật đúng là không tính đại. Đương nhiên mặc dù là bị phong làm thân vương, hàng thân vương phủ cũng không phải đặc biệt náo nhiệt, gần nhất, dận kỳ cùng dục tú này hai vợ chồng từ trước đến nay đều là đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, cũng không ham thích với giao tế, thứ hai cũng là vì thái tử phục lập, cùng thái tử chi vị so sánh với thân vương tức vị thật đúng là không tính là cái gì huống chi lần này liền phong bốn vị thân vương mặc kệ là thứ gì nhiều liền không đáng giá tiền thân vương tức vị cũng giống nhau hàng thân vương phủ trên cơ bản là không nói chuyện đoạt đích chuyện này không quan tâm hoàng thượng hướng vào ai theo chân bọn họ cũng chưa bao lớn quan hệ dù sao cũng luôn không bọn họ trong phủ bất quá những người khác liền không giống nhau hoàng thượng lần nữa cho thấy muốn phục lập thái tử Các triều thần không lay chuyển được hoàng thượng, dây dưa dây cả vài tháng, lúc này mới có phế thái tử bị phục lập một chuyện. Hoàng thượng tuy rằng hướng về thái tử, nhưng là lần này đại phong hoàng tử lúc sau, cùng trước kia so sánh với, thái tử liền càng thêm được thế, có thể nói nhị phế thái tử khẳng định so một phế thái tử thời điểm muốn dễ dàng đến nhiều. Đương nhiên nếu là hoàng thượng quyết tâm muốn nâng đỡ thái tử, kia những người khác cũng không có cách nào. Tám mối lạc hiện giờ đã bị bách bắt đầu làm rùa đen rút đầu, cả triều văn vọ thêm lên cũng so bất quá Hoàng A Mã một câu, mặc kệ là trương tương đức sự tình, vẫn là liên danh tiến cử thái tử chuyện này, Hoàng A Mã đều rõ ràng đối hắn biểu hiện ra không mừng, hiện giờ thái tử bị phục lập lại lần nữa bị phế còn không chừng là chuyện khi nào nhi đâu, hắn làm sao khổ muốn ở thời điểm này xuất đầu. Càng quan trọng một chút là, Hoàng A Mã thân thể thật tốt quá, theo lý mà nói, 55 tuổi, lão nhân già, nhỏ nhất nhi tử thiếu chút nữa nhi liền không đã cứu tới, thương yêu nhất nhi tử đầu tiên là mơ ước ngôi vị hoàng đế, lại là bị phế, bởi vì liên danh tiến cử thái tử chuyện này, chả hết lý không ít triều thần, Hoàng A Mã không nói thương tâm muốn chết, ít nhất này thân thể cũng nên so năm rồi nhược thượng vài phần, lúc này mới xem như hợp lý. Nhưng mắt nhìn Hoàng A Mã, mặc kệ là ở trên triều đình, vẫn là tại hậu cung, một chút bệnh trạng đều không có. thậm chí không thấy tiểu tụy, tức giận thời điểm sắc mặt cũng là xanh mét, nhưng khí sắc như cũ hảo thật sự. Chiếu như vậy đi xuống, Hoàng A Mã thoái vị thật đúng là không biết là năm nào tháng nào chuyện này, cho nên là thật không cần sốt ruột suốt đầu. Lao đại vết xe đổ liền bại ở trước mắt, ai suốt đầu đánh ai chính là biêng ngắm. Thái tử là Hoàng A Mã tâm đầu nhục, phế đi lúc sau còn có thể lại lật, hắn đã có thể không được, một sớm vô ý, sợ là liền thập tam đệ đều không bằng. Lan lộn hơn nửa năm thái tử phế đi lại lập không ít hoàng a cũng đi theo thơm lây được sắp phòng, hiện tại thoạt nhìn năm trước bắc tuần duy nhất rất hố không lên chính là lão 13, hiện giờ như cũng là cái đầu chọc ga ca không nói mấu chốt là người còn ở dưỡng long đường hẻm đóng lại đâu cả chiều văn võ không có một cái dám để hoàng thượng cũng mặc kệ liền theo tới cũng chưa người này giống nhau nguyên bản không ít người còn tưởng rằng thái tử sẽ chủ động cùng hoàng thượng để cập thập tam gia chuyện này Bất quá phục lập Thái tử đều hơn nửa tháng, trên triều đình một chút tiếng gió đều không có, không ít người đều cảm thấy Thái tử tâm lãnh, rốt cuộc thập tam gia tao lớn như vậy tội, đều là bởi vì Thái tử, nếu không phải Thái tử nói, thập tam gia như cũng là được sủng ái hoàng tử, lúc này khả năng đều bị phong làm bối tử. Lại nói tiếp việc này Thái tử cũng là thật oan hắn không phải không nghĩ tới cùng hoàng thượng đề chuyện này, chẳng qua còn không có đề thời điểm. Hoàng thượng ngầm cũng đã cho hắn trao tặng, làm hắn đừng động lao mười ba chuyện này. Đến, mặc kệ liền mặc kệ đi, đều cho rằng hắn là lao ra tử tâm đầu nhục, cho nên bị phế đi lúc sau. Hoàng thượng còn có thể đỉnh cả triều văn võ áp lực phục lập hắn vì thái tử. Trên thực tế, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn bất quá là hoàng thượng lôi ra tới biêng ngắm, Phụ tử chi tình đã sớm không thừa nhiều ít, nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng, chỉ sợ hắn cũng cùng lao đại giống nhau. như cũng bị cầm tù, nào có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Muốn nói lên hiện giờ đối Khang Hy vẫn có phụ tử chi tình Hoàng A Ca, cũng cũng chỉ dư lại kia mấy cái tuổi nhỏ, lớn tuổi Hoàng A Ca có một cái tính một cái, không có một cái không đối Khang Hy có điều oán hận, A Mã làm được cái này phân thượng, không nói là độc nhất phần, dù sao cũng rất hiếm thấy. Mặc kệ là giận kỳ, vẫn là dục tú, vẫn luôn cảm thấy đoạt đích việc này cùng chính mình không có gì quan hệ. cho nên cũng không như thế nào để ý bên ngoài phân tranh, mai cho đến Hoàng thượng thường xuyên đến thăm thượng thư phòng, lại còn có đem Hoàng tình đơn sách ra tới tán rất nhiều lần. Đế vương mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phóng đại, đặc biệt là ở đối đại hậu bối thượng, khang hy trên người căn bản là nhìn không ra tuổi già tới, rất có tái chiến cái hai ba mươi năm sức mạnh, chưa chừng sẽ nghĩ lướt qua nhi tử bồi dưỡng tôn tử, trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện quá như vậy chuyện này. Minh Triều Chu Nguyên Trương không phải lập Hoàng Thái Tôn, chẳng qua hắn buông tay nhân gian thời điểm, Hoàng Thái Tôn cánh chim chưa phòng, bị Yến Vương Chu lệ đoạt được ngôi. Vị Hoàng đế, Khang Hy nếu là sống thêm thượng 20 năm, khi đó Hoàng Tinh cũng đến mau 30 tuổi, nếu là sống thêm thượng 30 năm nói, kia đến lúc đó Hoàng Tinh tuổi tác liền lớn hơn nữa, đến nỗi bọn họ mấy năm nay lớn lên thúc thúc bà bà nhóm, đến lúc đó có sống hay không đều không nhất định. chương 101 Giận kỳ cùng Dục tú đều không thế nào chú ý tiền triều hậu cung sự tình, bất quá sự tình quan chính mình nhi tử, liền tính bọn họ không đi chú ý, cũng có rất nhiều người nhắc nhở. Trong phủ nhị A-ca lần này lại bị thánh thượng khích lệ, văn thải nổi bật. Liên ngự tiền đái đao thị vệ đều đánh không lại hoàng tinh A-ca, thật đúng là trời sinh thần lực, là chúng ta đại thanh ba đổ lỗ. Vương gia thật là dạy còn có cách. Mọi việc như thế khen, mặc kệ là giận kỳ. Vẫn là dục tú này một tháng qua cũng chưa thiếu nghe được quá, nếu ngay từ đầu còn cảm thấy nhà mình nhi tử tranh đua nói, sau này liền tất cả đều là sợ hãi, không nói đến hoàng thượng là cái gì tâm tư, súng bắn chim đầu đàn, hoàng tinh này đó thúc thúc bá bá đường huynh đường đệ nhóm đều không phải dễ trọng rốt cuộc ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một cái. Giận kỳ từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới cái kia vị trí, chỉ là không nghĩ tới nhà mình nhi tử sẽ liên lụy đi vào. Dĩ vãng Hoàng Tinh ở thượng thư phòng biểu hiện đều không phải là là đặc biệt xuất sắc, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều ở vào trung thượng lưu, rất ít rút đến thứ nhất, chính mình nhi tử có bao nhiêu đại bản lĩnh, đương a mã đương nhiên rõ ràng, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thành tựu về văn hóa giáo dục phương diện tạm thời không nói, nhưng là ở võ công thượng. Hoàng Tinh trời sinh thần lực, đừng nói là bạn cùng lứa tuổi. Liền tính là quân doanh tráng hán cũng chưa chắc đánh thắng được Hoàng Tinh, cho nên đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu chính là ẩn dấu vụ. Cũng không biết gần nhất là làm sao vậy, thật vất vả tiền triều hậu cung đều bình tĩnh trở lại, Hoàng Tinh lại thành xuất đầu cái vui Giận kỳ cùng dục tú hai vợ chồng thương lượng không có kết quả sau, chỉ có thể chờ Hoàng Tinh từ trong cung nghỉ hồi phủ hỏi lại hỏi còn có tính toán của chính mình. Sắp quá 11 tuổi sinh nhật Hoàng Tinh, nghiễm nhiên đã là cái tiểu đại nhân. Ánh mắt kiên nghị, cử chỉ hào phóng uy nghiêm, vừa thấy chính là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, trọng điểm là kia một cổ tử thiếu niên khí phách, rất là làm người không rời được mắt. Dận kỳ trước nay đều là không tranh, 10 tuổi thời điểm cùng 20 tuổi thời điểm giống nhau cùng thế vô tranh, ở trên người hắn trước nay liền không có kia cổ thiếu niên khí phách tồn tại, cho nên nhìn chính mình như tử, dận kỳ một phương diện tiêu ngạo cùng hướng tới, về phương diện khác cũng có chút thương tiếc. Nếu hắn có ngôi vị hoàng đế nói, nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế cấp hoàng tinh, làm hoàng tinh có thể hảo hảo thi triển chính mình mới có thể, nhưng hiện giờ hắn bất quá là cái thân vương, ngày sau để lại cho hoàng tình cũng chỉ là một cái thân vương chi vị, nếu là đuổi kịp đế vương nhân từ còn hảo, đuổi kịp đa nghi nghi kỵ quân chủ, lại nhiều mới có thể cũng vô pháp thi triển ra tới. Ngươi là nghĩ như thế nào? Cung A Mã cùng ngạch nương nói nói, đừng buồn ở chính mình trong lòng. Là thật sự muốn cái kia vị trí sao? Giận kỳ trong khoảng thời gian này lần qua lộn lại không thiếu tưởng mấy thứ này, ngủ đều ngủ không được, đều đã ngao ra quầng thâm mắt tới. Hoàng tinh trời sinh thần lực, lại từ nhỏ luyện võ, phòng ở chung quanh có hay không người nghe lén vẫn là có thể phán đoán, phạm vi 20 mét trong vòng cũng chưa người. Hạ nhân cũng đã sớm bị ngạch nương từ trong viện tông cổ đi ra ngoài, bọn họ trong phủ cùng nhà khác trong phủ không giống nhau, dùng hạ nhân đều là bản thân điều giáo. Mà phi từ nội vụ phủ phái lại đây người. Hoàng mã pháp hiện giờ tuy rằng thượng số tuổi, nhưng là càng già càng dẻo dai, thân thể rất tốt, nguyên bản nhi tử cũng không có động cái này ý niệm, là hoàng mã pháp trước động như vậy ý niệm, nhi tử chỉ là thuận thế mà làm. Hoàng tinh nhỏ giọng giải thích nói, nếu không có cơ hội cũng liền thôi, nhưng cơ hội liền ở trước mắt, như thế nào có thể không bắt lấy. Giận kỳ nhịn không được xoa xoa giữa mày, cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Hoàng A Mã nếu là không có ý tứ này nói, hoàng tinh biểu hiện lại hảo, cũng không đến mức giống như bây giờ chú mục, nhưng mấu chốt là hoàng A Mã trong chốc lát một cái chủ ý, năm đó đem thái tử phủng đến đầu quả tim nhi thượng, lúc sau lại phế lại lợp, tóm lại là một món nợ hồ đồ. Thái tử còn ở, hoàng thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi biết không? Vạn nhất là bắt ngươi đương thái tử tấm một, hoặc là một cái khác biên ngắm, ngươi nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả sao? Dân kỳ gần từng chữ một nói, này không phải một người chuyện này, đoạt đích chi lộ hung hiểm, làm không hảo tựa như đại ca giống nhau, cả nhà bị vĩnh viễn cầm tù ở trong phủ. Hoàng mã pháp phục lập thái tử, bất quá là vì lấp kín triều thân miệng, đều không phải là là muốn cho thái tử nhị bá kế vị, chỉ cần ta biểu hiện đủ xuất sắc, liền tính là hoàng mã pháp đem ta trở thành đương ngắm, cũng không ai có thể đem ta đánh tiếp. Hoàng tinh nắm chặt nắm tay, nếu quyết định phải đi con đường này. Hắn cũng đã nghĩ tới nhất hư kết quả, bị giết hoặc là bị cầm tù hắn đều có thể tiếp thu, nhưng là cũng không tưởng liên lụy A Mã, Ngạch Nương, còn có đệ đệ. Nếu là một ngày kia, hắn thật sự rơi vào cùng đại bá giống nhau kết cục, kia hắn nhất định sẽ cùng hàng thân vương phủ phủi sạch quan hệ, tận lực thiếu liên lụy A Mã Ngạch Nương. Dục tú thở dài, đứa nhỏ này từ tiến cung đọc sách bắt đầu, liền nhanh chóng trưởng thành đi lên, mặc kệ là tiếp người đãi vợt. Vẫn là trong đầu ý tưởng đều xa so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thủ, cho nên sớm hơn, rõ ràng hơn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, vậy yên tâm lớn mật đi làm, ngạch nương là duy trì ngươi, cùng lắm thì ta không ở nơi này địa giới đãi. Đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, dục tú vẫn là lần đầu như vậy kiên cường. Thuận trị đế ở thời điểm, đã từng thực thi cấm biển, bất quá chờ tới rồi Khang Hy 22 năm, Đài Loan Cáo Bình. Triều đình liền buông ra cấm biển, hơn nữa là toàn phương vị khai hải, chẳng những đồ vật hai dương, liền phía trước nghiêm cấm phó ngày mậu dịch cũng ở mở ra trong phạm vi. giúp tú cùng bảy phúc tấn sinh ý ở phương Nam chắc căn lúc sau, liền cũng làm nổi lên hải vận sinh ý, lá trà, đồ sứ bán hảo, kiểu ra năm trước phát minh ra tới đồng hồ quả quýt, bán liền càng tốt, không riêng gì Nhật Bản bên kia nhi, châu Âu bên kia cũng là như thế. Này nếu là ở đại thanh địa giới nhi hôn không nổi nữa, chỉ cần có thể chạy ra kinh thành, đến lúc đó hoàn toàn có thể ra biển đến địa phương khác đi, chẳng qua tổng quyền quý biến thành người thường, khẳng định sẽ không giống ở đại thanh giống nhau an nhàn. Ở đệ nhất tranh hải vận sinh ý làm xong lúc sau, dục tú loáng thoáng cũng đã có cái này ý tưởng, nàng tuy rằng ham ăn biếng làm lại ham hưởng thụ, nhưng là so với nghẹn khuất bất tức tồn tại, nàng vẫn là có thể làm chính mình chăm chỉ đơn giản. Hướng chi liền tính là phải đi, cũng không phải người một nhà trần trung đi, thị vệ, nha hoàn luôn là muốn mang, vàng bạc cũng là muốn mang, hơn nữa nhà mình thương đội lại ở bên kia đã làm sinh ý, sinh hoạt tuy rằng không thể đi theo đại thanh thời điểm. So, nhưng là cũng sẽ không đặc biệt khốn khổ. Đại thanh ở ngoài địa giới, hai cha con thực dễ dàng là có thể suy nghĩ cẩn thận phúc tấn, ngạch nương nói chính là chỗ nào rồi, bất quá là chút khốn khổ hoang man nơi. Cùng đại thanh khẳng định là không đến so, nhưng thật muốn là tưởng thẳng quận vương giống nhau bị trung thân cầm tù ở trong phủ, kia còn không bằng đi kia hoang man nơi đâu. Đến, nhi tử đã hạ quyết tâm, phúc tấn không riêng duy trì còn cấp tìm hảo đường lui, giận kỳ cũng không lời gì để nói, làm A mã cấp không được nhi tử nhiều ít duy trì, tổng không thể lại kéo chân sau. Nghe ngươi ngạch nương, nghĩ muốn cái gì liền đi tranh thủ, thất bại, ta liền triệt. Bất qua chuyện này ngươi cùng ngươi hoàng tổ mẫu nói sao? Hoàng tinh gật gật đầu, hoàng tổ mẫu đều biết, nàng cũng duy trì nhi tử làm như vậy. Hoàng tổ mẫu không riêng duy trì, còn đặc biệt vui vẻ đâu, nói hắn cùng A mã, còn có kiểu thúc đều không giống nhau, có chi khí. Liền ngạch nương đều đồng ý, cái này liền càng không thành vấn đề, giận Kỳ tự giác động não chuyện này là so ra kém nhà mình ngạch nương, cũng so ra kém nhà mình nhi tử, cho nên chuyện này liền tính là đồng ý. Hắn bản thân cũng không thể hạt dùng sức, vẫn là nghe ngạch nương cùng nhi tử như thế nào an bài đi.